Hồng Hoang Tiệt giáo, Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 245, Phong thần, cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audmp thiên thánh nhân ở bát cảnh cung bên trong thương nghị tình huống đinh cũng không rõ ràng. Hắn vẫn cho là là một đám ở đục nước béo cỏ tu sĩ ở gây gió. Hắn không nghĩ tới đám kia tu sĩ tác phẩm lớn như vậy. Để chư thiên thánh nhân đều là vầng trán nhíu chặt, có chút tay không đủ thố. Thiên địa khí vẫn đều sản sinh ra biến hóa, đây là cỡ nào thủ đoạn. Cho dù là hắn cũng không có phát hiện nhân tộc khí vẫn suy hiện. Phong thần sát kiếp sắp tới, tam giới hỗn loạn một đoàn, thiên cơ loạn như ma. Cho dù là khí vận chi đạo cũng không phải có thể như vậy dễ dàng dòm ngó. Cũng chỉ có chư thiên thánh nhân loại kia đảo hạnh Cùng thiên đảo kết hợp lại Mới có thể dòng ngó một tia Đinh nhạc không có ngồi nữa trấn bồng lai tiên đảo Mà là trở lại chính mình phủ đà đảo Quý trọng khoảng thời gian này Khỏe mạnh bồi bồi người nhà Trận này sát kiếp cùng hậu thế không có cái gì tưởng tượng chỗ Đinh nhạc cũng lấy làm gương không được Chỉ có thể bằng dựa vào khả năng phán đoán của mình đi làm việc. Khó tránh khỏi trong lòng có chút phòng đoán. Này dù sao cũng là một hồi sát kiếp. Như thế nào giết Ngày hôm đó. Lặng lặng thiên đình bên trong. Lăng tiêu bảo điện bên trong. Vương mấu nương nương bước tiến khinh hoãn. Có chút Phật phù đi vào. Mặt mày mang theo một chút u buồn. Cùng dĩ vãng phong hoa tuyệt đại Tươi cười rạng rỡ so với Hôm nay vương nấu nương nương có vẻ hơi đau khổ Ngươi đến rồi An tỏa trên bảo tỏa đã trăm năm ngọc hoàng đại đế mở hai mắt Hai đảo ống ánh thần quang cắt ra hư không Để bảo động bên trong trong thời gian ngắn thiểm sáng lên một cái Thu hút tâm thần người ta Ân nấu nương nương nhẹ giòng đáp một tiếng bảo điện bên trong hai người nhấtc thời rơi vào trầm mặt để này hoa lệ xanh vàng rực rỡ bảo điện có trúc cô tịch nhưng không có quá đậu tam giới bên trong đột nhiên phát sinh nổ vang vang lớn tiếng toàn bộ tam giới đều là đất sung núi chuyển thiên địa đều có loại muốn lật ốt cảm giác không chỉ có là tại hạ giới đại địa bên trên Tứ Hải Biên Hoang, Thiên Giới, tiên Giới, U Minh Địa Phủ, Hồng Hoang Thiên Địa mỗi một nơi cũng có thể cảm giác được có một loại làm cho tâm thần người run sở khí tức đang tràn ngập. Hết thảy tiên cảnh bên trên tu sĩ cũng có thể cảm giác được cái cảm giác này. Mà tiên cảnh bên dưới, nhưng là không có một chút nào cảm ứng. Thiên Biến, trên mặt đất. Một vị tu sĩ ngửa đầu nhìn bầu trời Đột nhiên phát hiện Phía chân trời tuôn ra vẻ khác lạ Đón lấy Ở ánh mắt của hắn dưới Bất quá khô hấp Toàn bộ bầu trời đập vào mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc Thiên biến đỏ Vị này tu sĩ tự lẩm bẩm Toàn màu đỏ tươi Dường như huyết hải giống như hồng Đây là vô biên hung sát khí che lớp toàn bộ tam giới, nhìn thấy mà giật mình. Một ít tu sĩ đang run dày, tràn ngập sợ hãi. Hô, cuồng phong cuốn lên. Trên trời cuốn lên từng trận kinh thiên cuồng phong. Xé nước thiên địa. Có dược khóc thần hào thê thảm tiếng. Hám tâm thần người. Chấn động hồn phách người. Rào, rào, rào. Mưa sao tầm tá điên cuồng mà xuống Che lấp màn trời Nhưng cũng là bàng bạc mưa máu Đinh nhạc lập thân phủ đà đảo chỗ cao nhất Che lấp phủ đà đảo đại trận biến vư huyến Lộ ra tình cảnh bên ngoài Đinh nhạc có chút hoàng sợ Tại sao có thể có lớn như vậy cảnh tượng kỳ gì trong trời đất sản sinh Hắn có chút trờn mắt ngoác mồm Phu quân Sư huyện Phụ thân, Lão Sư, Ngao Lam, hàm Chi Tiên, Thạch Cơ Nương Nương, Đinh Long ba người cùng Hổ Lô Hương để các loại đều chạy tới. Xem đến cảnh sát bên ngoài, có chút hoàng sợ. Chính là vu ưu đại kiếp nạn thời gian cũng không có cảnh tượng kỳ gì như vậy sản sinh A. Đây là thiên hàng sát kiếp A. Đinh Nhạc Cảm Thán nói rằng, chư thiên thánh tâm tư người di động, sản sinh tạp niệm. Cho tới Ngọc Hoàng Đại Đế thành cuối cùng người được lợi, chính mình cũng chiếm món hời lớn. Có sản sinh tiên giới độc lập, phong thần bản suốt thế các loại gì biến. Mà thiên Hằng sát kiếp, chư thiên thánh nhân chính là thiên đạo thánh nhân cùng thiên đạo kết hợp lại. Tự nhiên không dính nhân quả. Nhưng này nhân quả chư thiên thánh nhân không xính Cũng đến bị tam giới chúng sinh đỡ lấy Thế chư thiên thánh nhân chống được nhân quả Mới sản sinh trận này vô lượng sát kiếp So với tại hậu thế cái kia tràng phong thần chiến càng thêm mãnh liệt Đây là thần tiên sát kiếp Không cần lo lắng Ta đến đóng kiến sơn môn Ta xem một chút Này đóng chặt sơn môn không ra Có thể không vượt qua tai nạn này Đinh nhạc an ủi mọi người Mà ở đinh nhạc hoảng sợ đồng thời Chính là chư thiên thánh nhân cũng trong lòng kinh Từng cách từng cách đi ra khỏi cung môn đạo tràng Ngóng nhìn phía chân trời Nhìn trận này biến cố Ai cũng trong lòng nặng trình trị. Đã đến giờ Thiên giới Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế thu hồi ánh mắt, mặt không hề cảm xúc tự nói một tiếng. "Phu quân." Vương Mẫu Nương nương lo lắng nói, "Không có chuyện gì." Ngọc Hoàng Đại Đế an uỗi một thoáng, Vương Mẫu Nương nương đứng dậy nhấc chân chậm rãi đi ra Linh Tiêu Bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng ở điện trước vàng ngọc mật thang bên trên, ánh mắt quét qua tứ phương. Thần quang ứng ánh Tựa hồ có thể nhìn xuyên tam giới Bá Chở tay một nắm Tràn ngập kim sắc thần quang phong thần bảng Xuất hiện ở ngọc hoàng đại đế trong tay Không gió mà bay Bay phần phật Thật giống cảm ứng được cái gì Phong thần bảng đang run dậy liên tục Kim sắc thần quang càng ứng ánh Phong thần Lên Bàn tay lớn một lập Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng quát lên Này thanh gầm thét Vang vọng tam giới Dường như một tiếng sét giống như Răng rắc Răng rắc Trên trời cuồng phong gào thét Từng đảo từng đảo kinh thiên phích lịch sản sinh Giỏi sáng một mảnh đỏ sầm tam giới Oanh Phong thần bảng từ Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay bay lên Nổ vang một tiếng vang lớn Vô lượng ấm ánh kim sắc thần quang núp trời mà lên, đâm thủng vòng trời. Thật giống muốn đi vào thiên ngoại thiên giống như đứng lặng trong thiên địa. Thời khắc này, tam giới bên trong hết thảy tu sĩ cũng có thể nhìn thấy một cây đỉnh thiên lập địa đại bảng treo ở trên trời. Kim quang vô lượng, vô cùng uy năng phi thí chư thiên, để thiên địa đều là chìm xuống, mất đi sắc thái. Âm ầm âm, nặng nề tiếng sấm vang lên Cuồng phong bao phủ Cái kia phong thần bảng ở may phần phật Nổ vang trong lúc đó Tam giới bên trong cái kia tràn ngập toàn bộ tam giới màu máu bá một tiếng Trong trước mắt buộc thành một đường Hình thành một tia huyết tuyến Xì một tiếng Đi vào phong thần bảng bên trong Để cái kia phong thần mảng chấn động Kim quang bên trong Nổi lên một chút hồng hào Càng ngày càng dày đặc Vô hấp Che lại kim quang Bá một tiếng Phong thần bảng rơi xuống Ngọc hoàng đại đế vung tay lên Phong thần bảng bay tới cái kia phía dưới Đứng yên thái bạc kim tinh trong tay Sau đó Hắn sắt tay vương mẫu nương nương Xoay người trở lại lăng tiêu bảo điện bên trong một tiếng, lăng tiêu bảo điện đại cửa đóng chặt lên Mà thái bạc kim tinh thì cùng cử linh thần một đảo Đi tới cách đó không xa một chỗ quảng trường nơi Nơi đó từ lâu đúc là tốt rồi một tòa kim sắc đài cao Thái bạc kim tinh mặt không hề cảm xúc đem phong thần bảng treo ở trên đài cao Tam giới bên trong, huyết sắc tiêu tan cuồng phong đình chỉ Nhưng cũng càng thêm nặng nề phòng sơn môn. Đinh Nhạc trầm giọng nói, bàn tay lớn liên tục vung lên. Phổ Đà đảo hỗn đảo náo nảy nổi lên từng đảo từng đảo ánh tiên quang, bao phủ toàn bộ Phổ Đà đảo. Cô gấp, Phổ Đà đảo liền biến mất ở nam trong biển. Liền cái kia linh tiên đảo cũng là biến mất không còn tăm hơi. Cùng thời khắc đó, tam giới bên trong các nơi các nơi Từng tòa, từng tòa tu sĩ đồng phủ Đạo trường đều ở trận pháp đứng lên Hào quang rực rỡ từ phong đồng phủ sơn môn